ควิกแอนสโน่โชว์ฮา2 2 lại là Quick t h i đây trong chương trình rất cũ có tên Quick and SNOW SHOW Ngồi Ng cạnh tôi lúc này là là một cục sáng trói trang loá hết cả mắt. thời t r a n lớp lát n g á n h vàng ấy chứ à yếu r ợ t sắn yes I am có chói và chói quá không nhỉ này s n o này luôn muốn làm mặt trời để thiêu đốt thế gian một sức nóng của nó nhá chẳng có người phụ nữ nào lại muốn trở thành mặt trời bạo liệt như thế cả thế m ớ là tôi hãy để những người đàn ông mạnh mẽ như tôi giữ sứ mệnh của mặt trời đó là điều không thể Trên đời này không thể có hai mặt trời, cũng như studio này không thể có hai người làm trưởng studio được. Vậy tôi phải làm mặt trăng hay là trái đất à? Đó mới là q u i c k mà q u i c k đích thị là trái đất rồi. Tròn x o ẹ x o e luôn quay cuồng quanh tôi. Đất kia cầm thư lên đọc đi. Vâng thưa rồi. Thư của bạn ở địa chỉ Slowly gạch dưới 2 2 6 còn Yahoo.com. c ó n Nick là v i t c o n Em đã từng nói với anh, em giống trái đất và anh giống như mặt trời. Mặt trời đem lại cho trái đất những mùa thu nắng nhẹ đầy lãng mạn. đó là khi anh vượt qua hàng trăm cây số để gặp em 30 phút và nói anh yêu em và những mùa xuân ấm áp là khi em khóc và anh ôm em vào lòng an ủi nhưng mặt trời cũng khiến cho trái đất những ngày hè nóng như lửa đốt như khi anh đến muộn mà không báo trước làm em giận dữ và cả những mùa đông lạnh lẽo khi mà chúng ta cãi nhau em bảo anh đừng nhắn tin nữa và anh đã làm thế thật để em nằm khóc một mình nhưng dù đi thế nào chăng nữa từ ngày xưa ngày nay và cả muôn ngày sau nữa trái đất luôn quay xung quanh mặt trời không bao giờ thay đổi Trái đất và mặt trời vẫn luôn song hành nhờ ánh sáng mặt trời mà trái đất có sự sống. Trái đất cần có mặt trời cũng như em luôn cần anh. Anh chị thân, em nhờ anh chị gửi ca khúc n e e d You n o w của Lady Antebellum tới địa chỉ Nguyễn Văn Nguyên KHTN 2004 với lời nhắn em yêu anh rất nhiều. ไฮไฮไฮทุกคน้าร่วมในสโรเพื่ e s n o w Club để được giao lưu kết bạn với các fan của Quick s n o w trong cả nước đặc biệt chính Quick s n o w sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết các oh, oh, oh, bạn còn có thể tham gia bình luận chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick s n o w qua điện thoại và trên trang web QNS.vn. Hình thức tham gia hết sức đơn giản các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 1900571526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đ i một chín không chọn nhanh số 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick Casino. You know Email gửi từ địa chỉ suhmu@gmail.com của Nguyễn Huyền Trang. Anh chị thân, em và anh ấy tình cờ quen nhau qua điện thoại, ngày nào cũng được trò chuyện với anh, rồi chúng em trở thành hai người bạn thân từ lúc nào cũng không biết. sự xuất hiện của anh dường như là cái không thể thiếu trong hai tháng nghỉ hè của em, rồi đến ngày em lên trường cũng là ngày được gặp lại anh sau hai tháng quen. Anh không đẹp như những gì em tưởng, cũng không quá chói lóa như những gì em ngầm tưởng. Anh xuất hiện trong quân phục người chiến sĩ công an nhân dân, giản dị, mộc mạc nhưng lại làm cho trái tim em loạn nhịp ở buổi đầu tiên gặp mặt. Biết em không phải là mẫu người lý tưởng của anh về ngoại hình, biết anh chỉ coi em là đứa em gái không hơn không kém. Biết em và anh cho dù có yêu nhau nhưng cũng không có tương lai, bởi sau khi ra trường anh sẽ ở lại Hà Nội công tác, còn em chọn quê là nơi dừng chân sau 5 năm đại học. Nhưng sao ánh mắt, trái tim em luôn hướng về anh vậy nhỉ? Chắc chẳng bao giờ anh nhận ra được điều đó đâu, vì em là người giấu cảm xúc rất giỏi mà. Em ghét với việc phải chấp nhận một cái gì đó không thuộc về mình, nhưng rồi em phải chấp nhận rằng anh không thuộc về em. Em nhờ anh chị gửi giúp em ca khúc của r o c k s e t gửi cho anh ấy với lời nhắn tình cảm dành cho anh em sẽ cất giữ ở ngăn bí mật trong trái tim anh sẽ mãi là khoảng trời xanh trong em cầu mong cho anh sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống anh ấy là Bùi Văn t ô sinh viên trường học viện an ninh nhân dân số điện thoại 0165 609 8760 còn em là Nấm Lùn hiện đang học trường đại học y Hà Nội ฮาย i าย h ายสวัสดีครับทุกท่านค่ะวันนี้ n ุ้ยก็จะมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้รู้จักกับรายการหนึ n h ที่จะมาพา n ุกท t านไปสู่โลก n ห่งความเป็น g ริงกัน n g กครั้งหนึ n งก็คือร a ยการเรื่องของเรื่องที่เรียกว่าเรื่ a งของเรื่องที่เ h ียกว่าเร t ่องของเรื n องที่เรียกว่าเรื่องของเรื่องที่เรี t กว n าเรื่องของเรื่องที่เรียกว่าเร n ่ v งของ a รื่องที่เรียกว่าเรื่อง có khi nào mà phụ nữ lại đi cầu hôn đàn ông không n h ỉ Quyết đang nằm mơ đi à? h a y để tôi kiểm tra xem c h à n Quyết có nóng không nhá? Tại sao nó không n h ỉ Đến s n o w còn muốn làm mặt trời thì tại sao phụ nữ lại không có quyền cầu hôn đàn ông n h ỉ Không phải là không có quyền mà phụ nữ không được hạ mình như thế. Quyết biết là nói đến cầu hôn là nói đến hình ảnh chàng quỳ xuống và đưa một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh như thế này này lên cho nàng à? Thôi thôi thôi thôi, s n o đừng giả vờ khoe khéo cứ n h ẫ n đi. Vậy túm lại có cô gái nào định cầu hôn Quyết à? Hay chàng trai cô đơn? Không. tôi đang tưởng tượng nếu điều đó xảy ra thì tôi sẽ xử lý ra sao cứ cầm lấy cái nhẫn nếu mà viên <cười> kim cương thực sự to vật chất vật chất quá thế còn hôn nhân thì sao nhỉ có ai đó đã nói rồi hôn nhân cũng như một cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính đã bị chết ngay từ c h ư ơ đầu tiên thế thì tại sao người ta vẫn kết hôn ầm ầm á vì người ta yêu và muốn hợp pháp hóa tình yêu đó chứ sao vậy chừng nào người ta vẫn còn yêu nhau thì nhà nhà vẫn kết hôn đúng không đúng rồi mà sao n a y Quick nói về hôn nhân lắm thế nhỉ người yêu còn chưa có hỏi nhiều l à m gì vì tôi đọc được một bức thư khá tâm trạng đâu đọc đi này đây là thư của bạn Dương n g a ở địa chỉ v i g a n 2011 g h ì n m n g yahoo.com. Cháy Quyết và chị Snow cũng không hiểu sao, không gọi ngược lại là chị Snow và anh Quyết nhỉ? <cười> chắc là một thói quen, thói quen kể cũng lạ, nó khiến ta cứ làm mà chẳng cần nghĩ ngợi tại sao, cảm xúc là gì, đơn giản là thói quen. và có phải thói quen khiến ta lấy một người mình yêu làm chồng không nhỉ? hôm nay thấy buồn em gửi anh chị tâm sự của em, em sắp lấy chồng rồi, thế mà không hiểu sao em chẳng thấy cảm hứng gì cả, chẳng phải vì em không yêu người ta hay có ai khác, cũng chẳng phải vì em thích chơi. chẳng biết nữa. giờ mình ước mơ nhất là gì nhỉ? ở độ tuổi của mình nhìn ra xung quanh mới thấy mình bơ vơ, lũ bạn thân có gia đình, giờ chẳng mong gì hơn là con khỏe và được chồng yêu. còn mình mong một đám cưới hạnh phúc ư? c h ẳ n g hiểu sao giờ chẳng có khái niệm gì về tương lai, chỉ muốn học xong rồi ra trường thôi. thế mới biết áp lực công việc lớn thế nào. nó là mình quên mất mình đang ở đâu, mong gì và cần gì. nó là mình mất đi sự lãng mạn và những sắc màu cuộc sống như trước, đơn giản và khô khan hơn, vội vã tất bật nhưng hời hợt hơn. dạo này mình thấy hai đứa xa nhau quá càng gần ngày cưới người ta thấy hoang mang hơn thì phải có phải là hội chứng tiền hôn nhân không nhỉ mình c a u gắt với anh nhiều hơn bớt nhớ anh hơn có hôm đi làm về tới 1 1 giờ đêm nằm lăn ra ngủ mới nhớ cả ngày hôm nay hai đứa chưa liên lạc gì với nhau không gọi điện không nhắn tin thế là nhắn cái tin trách móc cho anh rồi lăn ra ngủ luôn mệt nên giờ chỉ thích ngủ thôi anh chắc cũng thế, chẳng còn những buổi trưa rảnh tạt qua dù đi ăn, hay buổi chiều dù mình dạo phố, hay c ó n những tối tranh thủ xuống gặp mình dù chỉ có một tiếng bên nhau. giờ anh bảo đã gặp em lại muốn gặp lâu, đâm ra có khi cuối tuần mới gặp. giờ anh hóa ra là một thói quen cuối tuần đi chơi, ngày hai ba tin nhắn hay gọi một cuộc, thế là hết. đi chơi lắm lúc cũng không biết đi đâu, thế là về nhà anh ngồi nấu cơm, rửa bát cho ra dáng con dâu tương lai. thế là hết, bao nhiêu lãng mạn ngọt ngào đã đi đâu hết, tất cả đang dần là hiện thực. Ngày cưới sắp đến gần, anh vẫn đùm đ ỉ n h Bảo đi chụp ảnh cưới, anh còn nói là sớm. Đi xem nội thất trong phòng cũng thế và cũng chưa một lần đưa em đi studio xem ảnh cưới. Em thử váy cưới lần đầu tiên ở trong nhà đ ư ợ bạn thân. Anh nhìn em cũng chẳng nói câu gì. Chợt nhớ á n h mắt ngỡ ngàng mà mình vẫn thấy các chú rể khi nhìn cô dâu mặc váy cưới lần đầu tiên. Giờ mới hiểu đó đúng là phim ảnh. Mọi người cứ hỏi đám cưới thế nào, em chẳng thấy thế nào cả, ngoài sự hờ hững của cả em và anh, của cả hai ta. Em có muốn lấy anh không? khi lúc này đây ngọn lửa tình yêu đang ở giai đoạn trầm lắng, chắc hẳn sâu bên trong vẫn còn nhiệt tình yêu của hai đứa thôi, nhưng phải thêm cái gì đó cho thổi lửa to lên đây? Có phải bớt những áp lực của cuộc sống không? Bớt sự bận rộn và dành nhiều thời gian cho nhau hơn không? giờ đã thấy ngọn lửa nhạt phai thì không biết khi cưới nhau ta sẽ nuôi dưỡng ngày tháng bên nhau bằng cái gì đây? sau đôi khi em thấy hoang mang và chán nản thế, thích một mình ngồi nghe nhạc, thích một mình dạo phố, không thấy hào hứng nhiều khi đi bên anh nữa rồi. Em không nghĩ là mình đã đổi thay vì thực sự trong em giờ chỉ có anh thôi nhưng không biết nên níu giữ nó thế nào đây. Gửi tặng cho anh và cho cả chính em ca khúc Eternal Flame của The Bangles.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 Mèo của Thiều Bình ở số điện thoại 01689947129. Bất chợt tôi và em gặp nhau như cơn mưa mùa hạ, không có những cơn d â m không báo trước và rồi cũng xa nhau nhanh như khi vừa gặp. Tôi không biết em thế nào nhưng trong tôi hình bóng ấy đã khắc ghi. t ì n h cờ em và tôi được gặp nhau trong một buổi họp mặt của hội sinh viên Việt Nam. gặp nhau và nói lời tạm biệt cũng chỉ trong một buổi tối nhưng không hiểu sao khi trở về tôi vẫn mãi nghĩ về em có phải tôi đã bị cuốn hút bởi giọng ca nhẹ nhàng bởi nụ cười duyên dáng đến lạ thường hay bởi mái tóc dài thướt tha trong trang phục truyền thống của người con gái Việt tiếc rằng cuộc nói chuyện giữa tôi và em chỉ trong phút chốc tôi chỉ kịp biết tên em biết ngành học của em nhưng lại không thể nhớ được trường mà em đang học tôi chỉ kịp ghi lại địa chỉ Yahoo và Facebook của tôi cho em nhưng lại chưa kịp xin số điện thoại của em đ ế giờ đây tôi biết chỉ chờ đợi, chờ đợi trong vô vọng. Mỗi ngày tôi đều trách m a i l chỉ mong có thư mới hay có message trên Yahoo, chỉ mong em cũng đang kiếm tìm tôi như tôi đang kiếm tìm em. Em vội vàng ra về cùng nhóm bạn, tôi thì cũng bận rộn với công việc của nhóm, không kịp để hỏi h a n em. đ ể giờ đây tôi vẫn đợi chờ em trong vô vọng. Em đã đánh mất mẩu giấy nhỏ tôi ghi hay em đã vô tình quên nó rồi. và chắc em cũng không biết ở đâu đó đang có một người đợi chờ em như thế này. tôi không biết làm gì khác ngoài việc nuôi hy vọng nhưng đã ba ngày trôi qua rồi, có lẽ niềm hy vọng của tôi cũng sẽ mờ nhạt dần. giữa bao nhiêu người yêu thích q u i c k s n Snowshow có tôi nhưng không chắc sẽ có em. thế thì biết khi nào tôi và em được gặp lại và nếu em có hay nghe q u i c k a n d Snowshow hàng tuần như tôi đi nữa thì em cũng đâu biết người mà tôi đang nói đến lại là em. chúc cho em luôn bình an và vui vẻ. Nếu có duyên, tôi và em sẽ lại gặp nhau Thiên thần Nhỏ Hà gửi t ớ n em ca khúc She's t one của Robbie Williams You w a n t to know, you're smiling. When you said what you w a n t to say, and you know the way you w a n t to play, you'll be so h a p p y để nghe lại những chương trình Quick n Snow Show được phát trên sóng VOV Giao thông 91 m e g a h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 5 26 n h ô n m á chọn nay số b ố và làm t h ư n g d ẫ Thư của Nguyễn Hoàng Lan là số điện thoại 0974 43 n ba b n ă m nhất đại học tôi còn khá là trong sáng tự thấy thế n h ợ n nhơ và r ừ n g dưng như thể là gió thầy dạy hình họa lớp tôi cũng là lớp đầu tiên kể từ khi thầy trở về trường n g h e đâu sau 6 á u hay b năm gì đó du học ở nga tôi nhủ thầm một cơn gió lạ đầu n h ẫ n bóng hoặc đinh 1 2 t m l m thôi tôi không nhớ rõ lắm bộ dâu quay nón được cạo tỉa cẩn thận sinh năm 81 ít nói ít cười nghe nhạc gorillas vẫn còn Singer, Nick y a h o o rất khó hiểu và tức cười, vân vân và vân vân. Tôi lại nhủ thầm, cơn gió này lạ thật. Tôi đầu tư thời gian học một lúc hai chuyên ngành, một là mỹ thuật sân khấu đã đăng ký từ đầu năm, hai là mỹ thuật hoạt hình lớp thầy giảng dạy. Cũng may kết quả học tập không đến nội tệ, thầy bắt đầu chú ý đến tôi. Tôi xin học việc ở một công ty do thầy làm. n o e l năm đó mọi người đi xem phim lần đầu tiên được ngồi gần thầy đến thế. Tôi bắt đầu gọi anh, mặc dù luôn luôn vẫn nhủ thầm trong đầu. thì t h o ả n g tôi lại lặng lẽ gặp nhấm một vài niềm vui nho nhỏ khi thì được nhận lời khen từ anh khi thì được anh mời cà phê khi thì chẳng may chạm nhẹ vào tay anh lúc n h ờ anh sửa bài bất ngờ tôi nhận ra mình yêu anh không hiểu từ bao giờ và không biết vì lý do gì lần này tôi vừa n h ủ thầm vừa như cầu khấn anh đợi em học xong đại học đã anh nhé chẳng bao lâu lần này cũng bất ngờ như khi yêu anh tôi nhận ra với anh có lẽ mình cũng chỉ trong veo và thoáng qua như một cơn gió mặt khác cái tôi gọi là tình yêu cũng chưa đủ mãnh liệt để tôi gạt nỗi nhớ hoang mang mà vượt qua tình thầy trò tôi lại nhủ thầm I never gon' b i the wind gõ lạch tạch một hồi đập lại mình mà gửi tâm sự này nhân dịp 20 tháng 11 t thì quả là vô duyên thôi thì cứ gửi chẳng nhân dịp gì cả hay là nhân dịp sắp có gió mùa gửi tới anh là t sao sao lê khê ca khúc crazier của Taylor Swift much more. I never seen it before. I was trying to fly, but I. Snow trong cả nước. Đám t i ệ t chính Quyền và Snow sẽ l ạ i cầu nối xe oh, duy tình cảm oh, oh, oh, cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có, có thể tham gia bình luận chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quyền và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần gửi tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768. hoặc gọi điện thoại tới số 1900 571526 chọn nhanh số 4 và làm theo hướng dẫn các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đi số 1900 571526 chọn nhanh số 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick n o l Cờ l ắ p này Quick 5 năm thì có phải là một khoảng thời gian dài không? Tùy vào đối tượng và hoàn cảnh chứ. năm năm đại học là một khoảng thời gian rất dài đối với một sinh viên chuyên đời phải thi lại nhưng lại là khoảng thời gian quá ngắn để đưa một con đường ở Việt Nam vào sử dụng nếu mà phải giải phóng mặt bằng à. 5 năm để chờ đợi cục tẩy yêu quý của tôi bị Snow mượn quay trở về là một cực hình nhưng 5 năm để dẫn chương trình cùng Snow thì cũng chẳng đến nỗi nào bằng chứng là chúng ta đã dẫn cùng với nhau được tới 11 năm cho dù nói thật là đến tận lúc này q u ý c vẫn không hiểu tại sao tôi lại có thể ngồi trong studio với một con người g ê g ớ m h s s n o w đấy à mà m m s n o w định hỏi tôi về 5 năm gì nhỉ một mối tình dài 5 năm thì có phải là dài không à mà hỏi câu này với quách thì quá bằng bắt người móm gặm xương vì đến một ngày được yêu thôi mà q u ý c đã bao giờ trải qua đâu vậy nên thôi không hỏi quách làm gì nữa mất thời gian các bạn ạ và Snow đọc thư luôn đây là thư của Trần Văn Quyết ở số điện thoại 0948089766 anh chị thân em vừa chia tay mối tình đầu dài năm năm mối tình đầu mà đã dài 5 năm rồi thì những mối tình sau sẽ ra sao nhỉ? 10 năm à? Đúng là chẳng biết gì, càng về sau sẽ càng ngắn các bạn. Thế thì cô cũng có nghĩa là là là vận tốc sẽ tăng dần đều à? Hệt như lúc Snow ăn chè cốc đầu tiên thì ăn mất có 5 phút nhưng cốc thứ 10 thì Snow chỉ ăn có trong 5 giây. Này, quyết kia có thể ngồi yên trong 50 giây để tôi đọc t i ế u t ư này không hả? Mong anh chị gửi những dòng tâm sự này đến Lê Thị Tuyết ở số điện thoại 01235 857 988 c cùng với ca khúc collide của Holiday với lời nhắn. biết khi nào khoảng trống ấy được lấp đầy những câu hỏi cũng chỉ dám để một dấu chấm than vì hiện tại chẳng ai đủ khả năng trả lời được đặt bút viết về một nỗi mơ hồ nào đó đã biết bao lần nhủ lòng cho mọi thứ vào lãng quên thôi nhưng không đành cũng như không đành buông một lời trách móc ai hay cũng chẳng dám trách mình bởi mình đã làm tất cả đủ rồi và có lẽ cứ để mọi thứ như thế ngoài kia cuộc sống vẫn hối hả không chờ đợi ai ta cũng đã và đang miệt mài để không bị dòng đời nghiệt ngã nhấn chìm ngày lúc này đây mình thấy bình yên lạ thường bên điếu thuốc chợt nhận ra mình cần lắm những khoảng lặng như thế để chiêm nghiệm lại mình lại đời để trả lời cho câu hỏi ta đã làm gì đang làm gì và cần làm gì để có những bước đi đúng đắn nhất ngày mai lại hối hả. breaking. A light shining through. You're barely waking, and I'm tangled up in. You're closed. I right follow you. That fills your mind. You finally find you and I collide. You finally find you and I collide. n g h lại những chương trình Quick and Snow h o w được phát trên sóng VOV Giao thông 91 m e g a h z Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 n g k n g t a i sáu chọn số v đặt h e o d õ Email của swhitehorse@gmail.com một tháng đạp xe qua khắp ba miền đất nước một tháng không dài cũng không quá ngắn một tháng lưu giữ những kỷ niệm mãi không quên hành trình xanh hành trình tuổi trẻ vì quê hương. à n h chỉnh sanh cho tôi một con người và cậu nhóc à, cậu cho tôi một người bạn người luôn khiến tôi cảm thấy bình yên dù bây giờ tôi và cậu ở hai đầu đất nước cách xa cả về không gian lẫn thời gian nhưng không thể khiến tình cảm đó phai nhạt sao mà quên được cái con nhóc li lợm có cái dáng l í lắc và luôn cười rất tươi sao quên được kỷ niệm một thời sát cánh vui buồn có nhau cùng nhau đi đến đích của cuộc hành trình không thể quên mùng 9 n tháng này là sinh nhật của nhóc, tên nhóc là Trần Thị My, ban y tế và em nhớ anh chị phát tặng một bài hát chúc mừng sinh nhật nhóc. Nhóc à, già thêm một tuổi rồi nhé, chúc nhóc ngày càng giỏi, ngày càng xinh, luôn thật khỏe và thật mạnh mẽ để chinh phục những ngọn núi cao, đèo sâu trên đường đời, luôn đầy lạc quan và tràn tin tưởng vững bước về phía mặt trời nhé, cười lên nhé nhóc, cậu đẹp nhất là khi cười đấy, he he. Và đây là ca khúc I Believe của Fantasia. And Did you find your pot of gold? And oh. the cat's a shooting star. Hôm nay Quyết lại mang đến cho các bạn một tin vui nữa đây, một chương trình mới tinh lần đầu tiên xuất hiện trên sóng v t v Giao thông 9.1 m e g a h z chương trình Sa Blog. Vâng Sa Blog cuốn nhật ký bằng âm thanh nơi các bạn có thể thỏa sức trải lòng mình để chia sẻ những tâm sự đến bạn bè và người thân. Các bạn hãy đón nghe Sa Blog trên sóng v t v Giao thông 9.1 m e g a h z Đài Tiếng nói Việt Nam vào tối thứ b y hàng tuần. Thư của đàn hồng ở địa chỉ hồngdt 9 0 c h n a gmail c o m Anh Quyết và chị Snow thân, đây là lần đầu tiên em viết thư đến chương trình. hèm Phải cố gắng viết cho hay mới được. Không thể để lần đầu tiên ra quân đã thất bại được. Chị Snow ơi, đã bao giờ chị cảm thấy buồn trong ngày sinh nhật chưa? Ừ, chị chẳng bao giờ buồn cải mà, chị chỉ cáu thôi. Cáu những kẻ không m u quà sinh nhật mà ăn dở nhiều, những Quyết chẳng hạn. Này, anh bảo thế, hồi sinh nhật Snow năm kia, tôi chẳng mua quà c ò gì? Thế còn những năm ngoái, những năm về trước và vô và những năm về sau nữa, Quyết có mua quà sinh nhật cho tôi không? Snow hỏi để làm gì? để tôi cần xét xem có mời quyết trong bữa sinh nhật sắp tới hay tôi không? Không ngờ dẫn chương trình cùng nhau 11 năm rồi mà Snow vẫn chưa hiểu hết tôi nhỉ? Đến xem phim trong dạp mà tôi còn chẳng cần vé đ a là sinh nhật Snow. Trừ phi sinh nhật Snow được tổ chức ở ngay giữa tháp rùa thì tôi chịu. Này, vậy thì năm nay giờ và địa điểm tổ chức sinh nhật của tôi sẽ được bí mật phút chót đấy nhá. Thế à? Thế sao? Thú vị nhỉ. Mà mà tôi thấy uh, tổ chức sinh nhật ở chỗ Luxury Garden là cũng được đấy chứ Snow à? Không, tôi đã đặt ở Sunset Bar rồi. 5 giờ chiều đã bắt đầu rồi thì còn ngắm hoàng hôn chứ? Ừ, chỗ đây cũng được đấy. gần nhà, tôi đi bộ ra cũng ờ, dễ. ai cho nhỉ? chết rồi chết rồi, lại nói hết kế hoạch ra rồi à? Nhưng mà thôi không sao, tôi sẽ báo với mọi người. trừ q u y t là chuyển sang phương án 2 kể cả là phương án 2 nhá, mà cho Snow ngồi đó mà nghĩ thêm 4 n ă m phương án nữa đi. Nên tôi đọc tiếp thư đây. có những lúc em c h ạ h lòng vì bọn bạn em quên hết ngày sinh nhật của em, hoặc là bọn nó nhớ nhưng lại nhớ nhầm ngày, lộn ngày, hay là chẳng có món quà nào để hồi hộp bóc từng lớp giấy, từng đoạn băng dính chứa cái bí mật nho nhỏ cho ngày trọng đại ấy. hỏi thế cũng buồn không à anh Quyết? ngày 29 tháng 10 năm nay của em cũng xảy ra những chuyện như vậy anh chị à nhưng thay bằng cái cảm xúc bi quan giờ đây em lại thấy mình thật happy khi sinh nhật cuối tháng 10 vậy mà ngay từ cuối tháng 9 em đã nhận được những lời chúc và đầu tháng 11 em vẫn còn được bóc quà thế có nghĩa là sinh nhật em đã diễn ra tận một tháng anh chị nhỉ hích <cười> hích nghĩ như vậy em vui quá tuy có lúc bọn nó không nhớ chính xác ngày quan trọng của em nhưng ít ra bọn nó vẫn nhớ tới em và nhớ có một ngày nào đó trong năm là ngày sinh nhật của con bạn đáng ghét như em mời chị gửi tặng các bạn của em cùng với em ca khúc w h a t ั่น e นมของริอาน a พร้อมกับชเวก์กับข้อความว่าขอบ n h oh, n นะตัวรู้สึกดีมากที่ทุกคนนึกถึ n h ันเกิดของตัวแ n ะยิ่งด n ขึ้นเมื่อ h ีหน้าจะ n ด้รับ h ากกว h านี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 Snow và tôi sáng nay đang ngủ ngon lành một giấc ngủ đầy kịch tính và sặc mùi kinh dị mơ màng cùng bà đi bắt ma quỷ gì đó dưới âm ti thì mấy người em gái nhỏ phòng trên kịp réo gọn anh Dương ơi có Quick Snow rồi nè chu choa mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ đã 10 giờ sáng mình với tay dò sóng trên cái radio chết tiệt dò mãi mà không mảy may tín hiệu chỉ có tiếng tần sóng c h a n h nhau lạo xạo đành phải chui ra khỏi cái chăn ấm mở máy tính vào web vo v để tìm nghe Quick and Snow Show online Những giọng nói thân thương, những cuộc đấu khẩu vui nhộn, những tâm sự cảm động, những bài hát quốc tế quen thuộc ồ ạt kéo đến, đủ để mình tắm t á c trong vui sướng hiện tại và những kỷ niệm xa tít tắp cũ mềm. Mình bí t ử quá. Ừ, phải mượn một câu tuyệt hay trong cuốn lời hứa lúc bình minh của Roman Gary để diễn tả cái cảm giác này. Còn tôi thì nôn nóng không biết làm gì, đành phải chạy ra làm bạn với biển khơi. Biển nhận ra tôi tức thì và đến liếm ngón chân tôi. Mình như bao người khác. có lẽ đến triệu người từng nghe chương trình này nghe lại Quick and Snow Show sau một thời gian dài gián đoạn giống như gặp lại người bạn cũ chân thành kỷ niệm nên cuốn q u ý t nhau lắm mình bắt đầu nghe Quick and Snow Show từ cách đây 10 năm hồi học cấp 2 gì đó khi nó còn có tên là MTV Most Wanted hay ca nhạc theo yêu cầu lúc đó tài sản lớn nhất của mình có cái p h o n e có thể chạy băng cassette nghe radio và ghi âm mỗi sáng thứ sáu và chủ nhật bao giờ cũng hấp dẫn và đáng sống vì có chương trình Quick and Snow Show mùa đông mùa hạ ngày nắng hôm mưa cứ đúng giờ phát sóng chương trình là mình ôm cái phone ngồi góc nhà và trốn vào cái thế giới riêng tạo bởi âm thanh đó. Có những hôm trùng giờ đi học mình trốn xuống bàn cuối gục mặt xuống lén lút cắm tai phone và thưởng thức. Có lần bị thằng thịnh đua chơi đều rút tai phone bất ngờ tiếng nhạc o a n g o a n g cô giáo phát hiện tịch thu phone. May mà mình có tài viết bản kiểm điểm một cách thống thiết nên được nhận lại tăng vật. Còn những buổi sáng chủ nhật đi đá banh nhờ đứa em họ thu lại rồi về nghe. hồi đó có bao nhiêu tiền đều dành mua băng cát xét trắng để ghi lại chương trình quick and snow show và dành dỗi là nghe đi nghe lại để cười để xúc động để nghe mấy câu triết lý để nghe người ta chim chuột và động viên nhau lâu thật là lâu thử nghe lại những cái băng bụi bọt mốc meo đó xem vớt vát được cuốn băng nào đoạn băng nào mà còn phát được ra tiếng là mình cũng khóc nhè nhè cùng nó luôn đấy chứ toàn thương vay khóc m ư ớ n cho người thôi còn mình thì không có vụ đó chưa bao giờ gửi bài hát tặng ai và chưa bao giờ nhận được từ ai à không cũng có lần duy nhất và không thành viết hoài chờ mãi nhưng không thấy tức không chịu nổi mình đã t h ề không bao giờ nghe cái chương trình đó nữa hậm hực mình về luyện giọng thu bài forever and one của Halloween vào băng cassette chờ đến ngày b ế giảng tặng cô mình đã làm thế mình chưa bao giờ hối hận về việc đó dù nó d ạ i dột mình đã nói anh yêu em trong cuốn băng đó rồi mới hát forever and one I will miss you However I kiss you yet again. mình cũng chưa bao giờ đặt câu hỏi cô ấy có nghe cái băng đó không, có cười không, có cho chồng nghe cùng để cùng cười không. ngày hôm nay nghe Quick and Snow Show mình nhớ lại để tủm tỉm cười vào một ngày đẹp trời. thế thôi.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 นอว์โซ่เดี่ยวฟ้าชิส v o 91เมกะเฮิร์ตซ์คุณผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านทุกท่กท่านท่้า่น